Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 5: Bí môn bí mật 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz thời gian 00 giờ 08 phút 34. Chương 5: Bí môn bí mật. Lôi Tinh Phong đối với Nhan Thiểu Thanh cũng rất tôn kính. Hắn cùng Lôi Tinh giao như thế. Gọi nàng bà bà. Lão thái thái yêu ai yêu cả đường đi. Nàng đối với những người khác đều rất quảnh quẽ. Chỉ có đối với lôi tinh phong sẽ lộ ra vẻ mỉm cười. Là nhã nhược rất nhanh sẽ mang thủ hạ rời đi. Lôi tinh dao không chịu lập tức trở về đi. Khóc một lần sau. Nhăn lạc lạc liền nhẹ dạ đồng ý. Để nhăn thiểu thanh hộ vệ. Bản thân nàng đi về trước. Lưu lại lôi tinh dao ở tại lôi tinh phong nơi này. Lôi tinh phong khoảng thời gian này trừ bồi tiết lôi tinh dao ở ngoài Chính là chỉ huy thủ hạ xử lý tất cây mụn Cực phẩm tất cây muôn trải qua xử lý Có thể đặt cao cấp vật liệu Bao quát một ít mới mẻ vật liệu Bình thường tất cây muôn Chế tác được cây dương vải nước loại hình Là tốt nhất chứ đừng công cụ Tác dụng to lớn nhất chính là giữ tươi như châu hoang thịt. Nếu như không có xử lý liền để vào luôn tàng không gian, muốn không bao lâu. Như thế sẽ mục nát có mùi. Thế nhưng đặt ở tất cây muôn trí tạo trong thùng gỗ, ít nhất có thể giữ tươi tiểu thời gian nửa năm. Đương nhiên tất cây muôn tác dụng cũng không phải vô hạn, tiểu nửa năm sau châu hoang thịt như thế sẽ mục nát. Rất nhiều tất cây muôn vải nước cây dương chế tạo ra Lôi tinh phong cho tiểu muội rất nhiều Vật này lôi tinh dao rất yêu thích Nghề nghiệp của nàng cần Cần đại lượng tất cây muôn chứ cụ Lôi tinh dao là thuộc tính một Trời sinh đối với chất gỗ đồ vật có hứng thú thật lớn Tất cây muôn làm đặc thù gỗ Lại có đặc biệt tính chất Điều này làm cho nàng càng là yêu thích Đặc biệt là nàng bố trí thuốc Cần đại lượng thực vật Trong đó có chút thực vật nhất định phải là mới mẻ Giữ tươi chính là một trọng yếu đầu đề Mà tất cây muôn chế tác hộp Trời sinh liền có giữ tươi tác dụng Cũng chính là vặt hái bất kỳ mới mẻ thực vật Không tác dụng lý Trực tiếp để vào trong hộp gỗ Là có thể bảo tồn thời gian rất dài Điểm ấy đối với nàng phi thường trọng yếu Giữ tươi thủ đoạn Lồi tình giao sư môn có chuyên môn giữ tươi thuốc Thế nhưng có chút thực vật Một khi là sử dụng giữ tươi thuốc Sẽ tổn thương phẩm chất Có tất u hộp gỗ liền không tồn tại vấn đề này Tất cây muôn chế tác hộp Bản thân liền là tốt nhất giữ tươi chứ cụ Lôi Tinh Phong đã từng điên cuồng đốn củi, được vô số tất cây muôn, trong đó cực phẩm tất cây muôn có không ít, đều là sinh trưởng mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm cổ một. Cực phẩm tất cây muôn chế tác thành hộp gỗ, có thể được vô số hộp gỗ, vì lẽ đó hắn chung quanh biếu tặng, đều là người tu luyện, đều có luôn tàng không gian. Không có ai sẽ không thích tất cây mùn. Đương nhiên, tất cây mùn không tính phi thường hiếm có. Có điểm người có bản lãnh, đều có thể làm đến một ít. Thế nhưng như lôi tinh phong như vậy chế tác hộp gỗ cùng chữ cụ. Phòng trừng liền không có mấy người. Lôi tinh năm sơ, hờ, mơ, mây, quỳ, vinh. Sao giúp đỡ lôi tinh phong xử lý tất ô hộp gỗ? Nàng có thủ đoạn đặc biệt Có thể để cho tất cây muôn hộp giữ tươi năng lực càng mạnh hơn Đây là thiên phú của nàng bản năng Có điều Có thể xử lý tất ô hộp gỗ không nhiều Nhất định phải là tiểu nhân Nhỏ bé hộp gỗ Thứ chứ cụ liền không có cách nào xử lý Hơn nữa nhất định phải là cực phẩm tất cây muôn canh hộp nhỏ Nói cách khác Không vượt qua hai thước hộp Nàng mới có thể xử lý Trải qua lôi tinh giao xử lý qua hộp gỗ Giữ tươi năng lực ít nhất xa tăng gấp đôi Phi thường thần kỳ Đương nhiên Loại này hộp Lôi tinh phong là sẽ không tặng người Đều thận trọng thu ẩn đi Lôi tinh phong cũng nhờ vào đó sửa sang một chút luôn tảng không gian Nên dùng tất cây muôn chứ cổ trang đồ vật liền để vào trong đó Mãi đến tận hiện tại Lôi tinh phong mới biết Mình đã tương đương có tiền Cái này cách gọi là tiền chính là ấm hoàn cùng các loại vật liệu Đặc biệt là ấm hoàn Lôi tinh giao cho 20.000 viên ấm hoàn Để hắn trong nháy mắt liền thành sư huyên sư tỉ bên trong Giao có nhất một Hơn nữa tổ sư ra hứa hẹn Một khi đến hắn thăng cấp chân quân thời điểm Hết thảy ấm hoàn đều do lão nhân ra người bao Liền cho hắn tiết kiệm vô số Lôi tinh giao tại ca ca nhà ở hơn một tháng tại nhan thiểu thanh rục rã Không thể làm gì khác hơn là lệ rơi rời đi Có điều, trải qua hơn một tháng sinh hoạt, lôi tinh dao đã kinh biến đến mức hoạt bát lên, tìm tới ca ca. Đối với nàng mà nói, chẳng khác nào tìm tới chỗ dựa, đây là tâm linh chỗ dựa. Nàng không giống như trước kia như thế, như là một phiêu linh lộc bình. Bọn nàng, nàng chờ với tìm tới chính mình dễ, cái... Lôi tinh phong mang theo kim đại ác, phong ung cùng thị hổ, lao thẳng đến lôi tinh giao đưa về nhà Bởi nhăn lạc lạc bí môn, là cấm chỉ bất kỳ nam nhân tiến vào Bọn họ bí tàng không gian, bên trong căn bản cũng không có nam nhân Tất cả đều là nữ tử, vì lẽ đó lôi tinh phong bọn họ cũng là đưa đến bí tàng không gian cửa xa vào Nhăn lạc lạc bí môn cửa ra vào Cũng tỏa lạc tại vạn hồ châu Cùng cổ kỳ bí môn cách xa nhau Không tính rất xa Như vậy gần khoảng cách Chỉ là trải qua một luôn điểm liền đến Lôi tinh phong trong lòng cũng hài lòng lên Muốn tìm tiểu muội Thực sự là rất thuận tiện Điều này làm cho hắn triệt để yên tâm lại Cáo biệt sau Lôi tinh phong bốn người trở lại chính mình bí môn. Mới vừa đến nhà, ngả bát đại tổng quản liền cùng theo vào. Trước sau cũng không quá mấy phút. Hắn nói, tiểu cửa ra. À, không đúng. Phải gọi tiểu bát ra. Ha <cười> ha, hắn lái chơi cười. Lôi tinh phong cười, đại tổng quản làm sao rảnh dối đến. Ngả bát, ai ô tiểu bát ra. Không hoan nghênh A lôi tinh phong cười hì hì nói. Cái này cũng không dám, sẽ bị sư phụ đánh. Ha <cười> ha, xin mời, xin mời vào trong nhà ngồi. Ngã bát, liền không đi vào tỏa, lão ra xin mời ngươi qua. Lôi tinh phong, sư phụ tìm ta a tốt, ta liền tới đây. Còn chưa có trở lại gian phòng. Lôi tinh phong liền mang theo kim đại ác vội vã mà đi Phong ưng cùng thị hổ để ở nhà không nhúc nhích Tại bí tàng không gian liền không cần nhiều người như vậy theo Lôi tinh phong đi tới cổ kỳ gian phòng cười Sư phụ tìm ta Tiểu sư thúc cũng ở chỗ này Cổ kỳ cùng phong sâm tông ngồi cùng một chỗ Cổ kỳ nói là ngươi tiểu sư thúc tìm ngươi Lôi tinh phong kỳ tiểu sư thúc Người tìm ta có việc gì Từ khi được cái viên này thiên tinh Sau đó thuận lợi thăng cấp sau Phong sâm tung đối với lôi tinh phong cảm giác liền hoàn toàn khác nhau Hắn cảm thấy là lôi tinh phong mang đến số may Để hắn thuận lợi như thế thăng cấp Mấy ngày nay cũng cố tu vi sau Hắn liền vội vã không nén nổi chuẩn bị hành động Trân quân cần tài nguyên cực kỳ khổng lồ Phong xâm tung hiện tại vẫn không có đệ tử Thủ hạ cũng không có thế lực khổng lồ Nhất định phải mượn sư môn sức mạnh Trợ giúp chính mình tìm kiếm vật liệu cùng tài nguyên Hắn cần muốn từ từ tích lũy Vì lẽ đó hắn dự định mượn lôi tinh phong số may Bắt đầu lần thứ nhất bí cửa mở ra Đồng thời lần thứ nhất thông qua chính mình bí môn Đi ở ngoài thế giới tìm kiếm vật liệu Phong xâm tung chỉ là nói đơn giản một hồi Chuẩn bị mở ra bí môn Muốn xin mời lôi tinh phong cùng đi Lôi tinh phong lập tức đáp ứng Chuyện tốt như vậy chạy đi đâu tìm Nếu như mình đi ở ngoài thế giới Còn phải tốn phí rất nhiều ấm hoàn Có người chuyên môn mời Lại không uổng bất kỳ ấm hoàn Còn có thể mang thủ hạ đồng thời Không đáp ứng mới là một cách chuyện kỳ quái Phong xâm tung rất là thỏa mãn Hắn cười Lần này ngươi thu hoạt Đều uy chính ngươi Ha <cười> ha Hơn nữa lần này đi địa phương Sẽ không xa Chờ ta cơ cấu thật bí môn Sẽ xin ngươi đồng thời A phòng Ngươi chuẩn bị một chút Lôi tinh phong đáp ớn một tiếng Nói tiểu sư thúc cần ta mang theo cái gì không Phong sâm tôm cười Mang tới kim đại bàn đứa nhỏ này Theo đồ ăn ăn ngon <cười> Kỳ thực hắn có thể mang đằng viễn đi Thế nhưng vì là chăm sóc kim đại ác Trực tiếp liền gọi lên kim đại bàn Kim đại á hiện tại nhưng là lôi tinh phong Được sủng á nhất hộ vệ một trong Rất nhiều chuyện Đều là hắn đến phụ trách Địa vị tương đương cao Lôi tinh phong gật đầu Không có vấn đề Kim Đại Á cũng tới trước cảm ơn Hắn không phải là cái gì Cũng không hiểu người Phong xâm tung dẫn Hắn đương nhiên rõ ràng Phải phong xâm tung hiện tại Nhưng bất đồng Hắn đã là chân quân Thoát ly chân nhân cấp bậc Thực lực không phải là chân nhân có thể tưởng tượng Phong xâm tung gật đầu Hắn nói À Phong Lần này mở ra bí môn Liền xem vận may của ta làm sao Hy vọng ngươi có thể mang đến vận may Ha <cười> ha Lần thứ nhất mở ra bí môn Vận may thật sự rất trọng yếu Lôi tinh Phong hiếu kỳ có ý gì Phong xâm tung Bí môn để nhất thứ mở ra Sẽ tự động lựa chọn thế giới Sau đó ta mới có thể triệt để khống chế bí môn Nói cách khác Lần thứ nhất mở ra sau Ta cũng không biết bí môn mở ra sau Đối mặt chính là cái gì thế giới Cổ kỷ Này cũng thật là xem vận khí Có người mở ra sau Tiến vào chính là phổ thông thế giới Cái gì tài nguyên cũng không tìm tới. Há <cười> hạ, có liền mở ra siêu cấp đáng sở thế giới. Đi vào liền tử thương nặng nề Đương nhiên tốt nhất chính là mở bỏ tài nguyên phong phú ở ngoài thế giới. Thường thường có thể độc chiếm rất lâu. Chỉ cần không đem tỏa độ chảy ra đi. Lôi tinh phong kỳ ở ngoài thế giới tỏa độ. Không phải dùng bí môn là có thể tìm ra sao. Ý, làm sao có khả năng à Bất kỳ thăng cấp đến chân quân người Có thể thu hoạt chính mình để nhất tỏa độ Cái này ở ngoài thế giới có suy nhất tính Đương nhiên Mở ra sau Người đem tỏa độ cho những khác chân quân Như vậy hắn cũng có thể đi Lôi tinh phong rất khó lý giải Một lát Hắn nói Nói như vậy Lúc trước đi địa phương Đều là như vậy đến sao Cô ý Không sai Một chân quân liền nhìn hắn thu thập bao nhiêu như vậy tỏa độ Vậy thì mang ý nghĩa Ngươi có thể đi càng nhiều Ở ngoài thế giới Thu thập được nhiều tư nguyên hơn Lôi tinh phong đột nhiên liền rõ ràng Ở ngoài thế giới cũng không phải Tùy tiện liền có thể đi Những này ở ngoài thế giới đều là mỗi cách chân quân mở ra bí môn thời điểm Được duy nhất tỏa độ, sau đó trải qua vô số năm sau Những tỏa độ này bắt đầu lưu truyền tới Tỉ như hai cách thân thiết chân quân Đối phương nắm giữ tỏa độ sản xuất chính mình cần tài nguyên Biện pháp duy nhất chính là trao đổi ở ngoài thế giới tỏa độ Như vậy hắn liền nhiều một tỏa độ Như vậy mười mấy cái chân quân Thì có mười mấy cái ở ngoài thế giới tỏa độ Trải qua vô số năm sau Tổng có một ít tỏa độ trở thành đại gia đều biết địa phương Liền từ từ trở thành công cộng tỏa độ Chỉ muốn trở thành chân quân Liền có thể dẫn người tới Tiêu tốn có điều là ấm hoàn mà thôi Còn chân chính tốt ở ngoài thế giới Liền muốn xem những kia vừa thăng cấp đến chân quân Lần thứ nhất mở ra bí môn kết quả Đôi này Chuyện này đối với bất kỳ bí môn đều là một cái cực kỳ việc trọng yếu Một khi bí cửa mở ra Phát hiện một như bảo tàng ở ngoài thế giới Cái này bí môn liền phát đạ Cái này cũng là tại sao một bí môn Một khi có đệ tử thăng cấp đến chân quân Xét như vậy vô cùng phấn khởi Như vậy vui mừng khôn xiết nguyên nhân thực sự